Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dũng lên tiếng Dạ thư cậu ba Nhắn một con đẹp cùng đồng thanh Sau đó đi vào bếp Chuyện gì vậy Dũng Mẹ định bảo con đẹp Đứng đấm lưng cho mẹ Bà bịch tò mò Mẹ còn có một chuyện xin ý kiến của mẹ Dũng tử tốn Hả chuyện gì nói đi con trai Bà bịch ngạc nhiệt Mẹ để con nhàn hầu hạ cho con được không Dũng nhận mạnh Cái gì Toàn buông đũa sau hình nghe câu hỏi của Dũng Bà Bích cũng hoàn toàn bất ngờ Đây là lần đầu tiên bà nghe Dũng nói Muốn có một con hầu Từ đó tới giờ Dũng chỉ thích một mình Và không muốn có ai bên cạnh Thế nhưng hôm này anh lại nói một câu Làm bà Bích vô cùng tinh ngạc Tại sao, tại sao con lại muốn như thế Con có thể nói cho mẹ biết được không con trai Dạ Tại dạo này Con có quá nhiều bài tập ở trường Nên rất bận không thể lo được những việc riêng Nên còn muốn Có con hầu ở bên cạnh để dễ sai bảo đó mà Dũng giải thích Bà bị chậm ngầm dây làn Khi nghe Dũng giải thích vấn đề Thôi được Nếu con đã nói vậy thì mẹ đồng ý Bà bị gật gồ Con không đồng ý Quả lên tiếng Con cũng muốn có con hầu ở bên cạnh Và con muốn đó là con nhà Anh đâu có thường xuyên ở nhà đâu mà cần quân hầu Dũng phản anh Đó là quyền riêng của ta Mày không có quyền lên tiếng Toàn hồi sẵn Dạo này tao thấy mày với thằng Trí Bắt đầu làm phản tao rồi phải không Cầm mộ Bà bị Đập mạnh tay xuống bà Tụi bay là anh em Chứ có phải kẻ thù đâu mà gây gổ với nhau thế hả Không sợ người ta chê cửa trà Chỉ có một con hầu thôi Mà đã như vậy rồi Cái nhà này giết rồi Không ai coi tao ra cái thá gì hết Toàn toàn định nói thêm Thì bị bà bị chặn lại Thằng Toàn không cần nói gì thêm nữa Tao thấy thằng Dũng nói đúng Mày ít khi ở nhà Nên không cần con hầu gì hết Còn nó thường xuyên ở nhà Nên tao quyết định để con nhạn hầu hạ cho nó Nhưng thưa mẹ Toàn đến tiền Không nhưng nhị gì hết Tao nói một là một, hai là hai Không được cái Và bịt nghiệm nghị Dạ con cáo ơn mẹ Dũng cúi đào Hừm Con không muốn ăn nữa Con đi lên phòng đây Toàn đừng dậy bỏ đi Hừm, cái thằng mất dạy Mẹ mới nói có mấy câu mà đã bỏ đi rồi Dũng ăn cơm đi con mặc kệ nó Bà Bích cào nhỏ Giả Dũng tươi cười Sau khi được bà Bích Giáo huấn vài câu Toàn hậm hực Bỏ đi một nước lên phòng Dòng Khốn nạn Hắn đã thật mạnh Làm cho cái ghế gỗ Lặn quả Chờ đó Tao sẽ không Để yên cho tụi mày đâu Trong cái đó Bên ngoài cửa phòng Của Toàn Có một người Đang đứng Và lắng nghe Những hành động của Toàn Không ai xa lạ Đó là chị Mọi việc diễn ra Đúng như mình nghĩ <cười> Lũ ngô rốt tuổi bay Chỉ là những con cờ của tao thôi Mặt của chị trở nên đánh ác Và rất nhận tật Sau khi Toàn bỏ đi chừng ít phút Dũng buông đũa Và bước ra khỏi bàn Nó no rồi hạ con trai Và bị hỏi cái thầy Dũng chuẩn bị lệnh lập Con nói Giờ con phải lên phòng ôn thi mẹ Sắp thi rồi Dũng trả lời Ừ được rồi Con cứ lên đi rồi mẹ kêu con nhạn lên hầu con Dạ con cảm ơn mẹ Dũng gật đầu Sau khi Dũng lên lầu Chia còn lại bà Bích ở phòng khách Thằng Dũng hôm nay hình như có điều gì hơi lạ thì phải Bà Bích trầm ngầm suy nghĩ Sao mình cứ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn vậy cả Suy nghĩ mãi cũng không ra vấn đề Nên bà cũng chẳng thèm nghĩ thêm được Con nhạn đâu Do đây ta biểu Bà bị gọi tỏ Dạ thưa bà gọi con Nhạn lật đật chạy từ dưới bếp lên Bắt đầu từ bây giờ Mày phải hầu hạ cho cậu ba Nghe rõ chưa Cậu ba mà có sai biểu gì Là phải làm theo không được cãi lại Ta mà biết mày làm điều gì trái ngược Là có chừng ta đó nghe và biết sẵn rồi. Rõ ràng, con con con con rõ rồi ạ. Nhạn cúi đầu lắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net